Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 114 Có người mới trên thanh vân bản hạ Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi <cười> theo thời gian dần trôi An Tĩnh dần dần bị phá vỡ Trong rừng thu thỉnh thoảng vang lên tiếng hoang hô Giống như một tên đệ tử Tôn tự sở có tên trên bản Ngay sau đó Lại truyền tới tiếng khóc của thiếu nữ Hình như là một vị sư tỷ thanh diệu thập tam ti Từ ban đầu vị trí hơn 90 bị rơi xuống vị trí hơn 100 Ở đoạn giữa của thanh vân bản Vẫn như mấy năm dĩ vãn Xuất hiện nhiều nhất vẫn là các thiếu niên phía nam Mà nhân số của trường sinh tôm cùng hòa viện là nhiều nhất Nhất là trường sinh tôm Thôn Hổ là Đại Tôn Đệ Nhất Thiên Hạ Các học viện ở Kinh Đô bao gồm Thiên Đạo Viện cùng chức Tinh Học Viện cùng với ba tòa học viện nơi này tổng tổng số lại Cũng chỉ nhiều hơn trường sinh Tôn một ít mà thôi Rất nhiều người trong vô thức nhìn sang khách viện vẫn an tĩnh không tiếng động Cậu Hàng Thực cùng các đệ tử Ly Sơn kiếm Tôn Còn có các học sinh của Sử đoàn Phiếu Năm đang có mặt ở đó, ly sơn kiếm tôn chẳng qua là một phần của trường sinh tôn. tất cả mọi người đều biết. thần quốc thất luật trừ thu sơn quân cùng cẩu hàng thượng. những người còn lại tất nhiên có tên trên bảng. chẳng qua tạm thời còn không trình diện tên của bọn họ mà thôi nghĩ tới đây. Các học sinh của ly cung phụ viện cùng tôn tự sở còn có thanh diệu thập tam ti tâm tình có chút buồn bã Thậm chí lộ ra vẻ âu sầu ủ rũ Các thầy giáo của các học viện hiểu rất rõ Kiếm xuất ly sơn Trường sinh tôn vốn dĩ thanh niên đệ tử của ly sơn kiếm tôm mạnh nhất Nhưng bọn hắn không cách nào dùng điểm này để an ủi học sinh Không thể làm gì khác đành phải khuyến khiết. Các sơn môn giáo phái phiếu Nam cùng quốc giáo chính tôn tu hành sai khác không nhiều. Giáo phái phiếu Nam từ trước đến giờ tu luyện đạt được thành tựu nhanh chóng. Nhưng muốn tu đến cảnh giới cao thâm chân chính. Cũng chưa chắc đã mạnh hơn chư viện ở Kinh Đô. Mượn tiêu giao bản để bàn luận. Chính là không có hiện tượng nam cường bắc nhược. Nghe những lời khuyến khiếp này, các học sinh kinh đô chưa viện tâm tình tốt hơn một chút, nhưng cũng không cách nào trở nên vui vẻ tiêu giao bản chưa nói tới là bí mật gì đó. Nhưng đã nhiều năm không đổi bản, cũng không thể nói chính xác được cục diện bây giờ. Phải biết rằng từ khi thu Sơn Quân cùng cẩu Hàng thực tiến vào điểm kim bản, giáo phái phía Nam đã hơn bọn họ hai bạn mất rồi. Bởi vì tâm tình quan hệ, trong rừng thu hai bên thần đạo một lần nữa trở nên an tĩnh. Dĩ nhiên, cũng có chút khẩn trương thanh vân bản đoạn giữa đã kết thúc tuyên danh. Hiện tại bắt đầu công bố danh sách 40 người đứng đầu đường bảo là những học sinh tuổi trẻ nhiệt huyết Chính là người tính tình bảo thủ như tôi mặt ngu sắc mặt cũng có chút biến hóa Chỉ có Trần Trường Sinh không quan tâm tới Thanh Vân Bản Bởi vì hắn biết rõ Thanh Vân Bản cùng mình bây giờ không có bất cứ quan hệ gì Hắn không phải hiên viên phá Trời sinh không cần tẩy tuổi Trong điều kiện tiên quyết không thể tẩy tuổi thành công Căn bản không có tư cách bước chân vào thanh vân bản Cho dù hắn là con trai ruột của thiên cơn lão nhân cũng không được Nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua thanh vân bản đổi bản Cũng là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy Cảm thấy rất mới mẻ Nhìn bộ dáng đám bạn cùng lứa tuổi khẩn trương Dần dần, hắn cũng cảm thấy khẩn trương Cảm thấy rất kiếp thiết Mơ hồ sinh ra rất nhiều cảm xúc khác nhau Chẳng qua là loại tâm tình này khó có thể nói với người ngoài Hắn nhìn đường tam thập luộc An ủi không cần lo lắng làm gì Cũng đúng như hiên viên đã nói Mặc dù là thanh vân bản nhưng tranh giành vị trí nhất thời không có ý nghĩa cần phải xem xét tương lai mới tốt đầu năm thanh vân bản ban bố đến hiện tại đã trải qua hơn nửa năm đường tam thập lục trừ một lần chính thức xuất chiến ở thanh đằng yến không có ai từng thấy hắn xuất thủ hơn nữa trong cuộc tranh tài này ai nấy đều thấy được Thực lực của hắn thật ra vẫn thu xa thấp gian Lấy trí tuệ của thiên côn lão nhân Tự nhiên không thể nào nhìn lầm Nếu nói như thế Vị trí của hắn ở trên bản mới của thanh vân bản quả thật có chút khó đoán Tranh giành vị trí nhất thời dễ nhiên không có ý nghĩa gì Nhưng ta đã ở trên bản rồi Nếu vị trí thấp hơn Chẳng phải là quá xấu hổ hay sao? Làm sao cũng phải bảo vệ vị trí hiện tại Đường tam thập lục vẻ mặt vẫn lãnh ngạo Đôi môi thật mỏng cũng đang nhanh chóng ngất máy, Dùng thanh âm rất nhỏ Thái độ rất căm tức hồi đáp lời của hắn Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói lo lắng thành ra bộ dáng này Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt hơn sao? Đường tam thập lục hừ lạnh nói ta nói rồi, giả mạo cô độc là một chuyện rất nghệt mỏi, hơn nữa. Hắn xoay người quan sát Trần Trường Sinh, nói ta lo lắng bao giờ. Trần Trường Sinh nói rất dễ dàng nhìn ra. Đường tam thập lục vẻ mặt khẽ biến, có chút khẩn trương, hạ giọng nói chẳng lẽ ta giả bộ còn chưa đủ trấn định ư? trần trường sinh khẽ rời ánh mắt xuống phía dưới rơi vào trên tay áo của hắn khẽ đang rung động thấp giọng nói tay ngươi rung rẩy có chút lợi hại đó là do ta rảnh rỗi nhàm chán mà làm như vậy ta trò chuyện với cậu hàng thực người như vậy cũng có thể thoải mái vui vẻ ngươi thì biết cái gì sắc mặt của đường tam thập lục có chút khó coi Thấp giọng quát, Đồng thời lặng yên không một tiếng động đưa hai tay ra sau lưng. Trần Trường Sinh cười cười không nói thêm câu gì Trong lúc nói chuyện Tiếng sướng danh đến từ tuyên giáo điện đã đọc xong cái tên ở vị trí thứ 37 Kế tiếp tự nhiên chính là 36 36 mà Trần Trường Sinh quen thuộc nhất Cũng chính là 36 trong đường tam thập lục Người kia không phải họ đường Không gọi là đường đường Cũng không có quan hệ với vấn thủy Mọi người bên cạnh thần đạo nhất tề Nhìn về phía đường tam thập lục Có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu Không khí chung quanh có chút quá dị Trần Trường Sinh nhìn đường tam thập lục Có chút bận tâm nói sẽ không có vấn đề gì sao vẻ mặt đường tam thập lục không thay đổi Chỉ có Trần Trường Sinh cùng hiên viên phá đứng rất gần có thể thấy rõ ràng Hai hàng lông mày của hắn khẽ gật gật Xem ra, lần này có tiến bộ Hắn nói lời này không có chút lo lắng nào Thấy thế nào hắn cũng không có khả năng bị rớt khỏi bảng. Như vậy Không phải là vị trí 36 thì ác hẳn là ở phía trên Nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ Vị trí của mình tại sao lại có thể ở phía trên Chỉ bằng biểu hiện ở thanh đằng yến mà chính hắn cũng cảm thấy không có gì nổi bật ư tiếng sướng danh của tuyên giáo điện rất nhanh đi tới vị trí 33 Ly cung phụ viện vang lên tiếng ca ngợi Thậm chí có chút ít tiếng vỗ tay Tôi mặt ngu bình tĩnh thi lễ Thanh đằng yến đêm thứ hai vụ thí đạt được thành tiết đệ nhất Không thể làm cho hắn tiến thêm bước nữa Việc này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn Nhưng có thể giữ vị trí trên bảng giống như đầu năm Hắn không có điểm nào không hài lòng mục tiêu của hắn thủy chung là trên đại triêu thí hắn nhìn đường tam thập lục một cái khẽ nhíu mày chẳng biết tại sao cảm thấy có chút bất an đường đường quốc giáo học viện thanh vân ba mươi hai mà đúng lúc này tiếng sướng danh đến từ tuyên giáo điện cực kỳ rành mạch truyền đến trong rừng thu trong đám người vang lên một mảnh xôn xao sau đó là nghị luận ồn ào, cũng có chút giật mình. Đường tam thập lục khẽ nhíu mi, nói ta không thích vị người ta gọi là đường đường. lời tuy như thế, nhưng lại không che giấu được nét vui mừng trên gương mặt. trừ vui mừng ra, còn có chút mờ mịt. hắn vẫn không rõ tại sao mình có thể tăng thêm bốn vị. Tự như hiên viên phá không rõ tại sao mình có thể có tên trên thanh vân bản giống nhau Nhưng hắn chẳng muốn nghĩ những chuyện này Hắn đầu tiên muốn hưởng thụ vinh quang đạt được khi ở vị trí 32 32 thật sự rất tốt so với 33 cao hơn một hạng Hắn nhìn tôi mặt ngu, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nét mặt đáng ghét vô cùng Tôi mặc ngu nghĩ tới lời nói của mình lúc trước mình cùng quốc giáo học viện mấy người ngôn ngữ giao phong Dù là tính tình của hắn Cũng cảm thấy có chút xấu hổ Sắc mặt rất khó coi Lúc ấy hắn nói với đường tam thập lục lúc nào thứ hạng của ngươi ở trên thanh vân bản vượt qua ta Ngươi lại đến nói cho ta biết Ta hôm nay nói chính là sai Hắn còn nói với hiên viên phá lúc nào ngươi có thể có tên trên thanh vân bản thì hãy nói chuyện với ta Kết quả trong nháy mắt, hiên viên phá có tên trên thanh vân bản, đường tam thập lục Ở trên thanh vân bản vượt qua hắn Hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh Ánh mắt các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti nhìn đường tam thập lục càng thêm nóng bỏng học sinh tôn tự sở càng thêm trầm mặc, mà sắc mặt học sinh ly cung phụ viện lại khó coi giống như tô mặt ngu. Hiên viên phát tại sao lại có tên trên bảng? Hắn làm sao có thể vượt qua tô sư huyên? Rốt cục có học sinh không nhịn nổi, bắt đầu chất vấn tính hợp lý của thanh vân bản năm nay dĩ vãn tính công bình thanh vân bản cũng không phải không ai dám chất vấn Mà chỉ là không có người nào dám chất vấn ngay trước mặt thiên cơ các cùng thiên cơ lão nhân Sẽ có người cảm thấy không cam lòng không phục Hôm nay thể diện của các học sinh ly cung phụ viện Bị thanh vân bản đánh cho quá mức thảm thống Mới có người không nhịn được chất vấn trước mặt mọi người Lời nói trong lúc tức giận của các thiếu niên học sinh này Thiên cơ các nghe không được Cho dù nghe được cũng sẽ không để ý Tự nhiên càng không có đưa ra giải thích. Nhưng lời phê bình của thiên cơ lão nhân Sau đó mọi người ở đây cũng đều nghe được Người này quá lười Nếu không đã sớm bước vào 10 vị trí đầu Hiện tại gặp được cơ duyên Không thể lười nữa Rất hay Lời phê bình đối với mỗi người trên thanh vân bản Thiên côn lão nhân nói đơn giản nhưng lại bao hàm nhiều ý nghĩa Tất cả mọi người có thể hiểu đạo lý mà người này xếp ở vị trí kia Mạnh ở chỗ nào Chỉ có đến phiên đường tam thập lục, Cũng không nói tới chân nguyên Cũng không nói tới ngộ tính Chỉ nói lười cùng không lười Còn nói đến danh từ hàm hồ như cơ duyên Vô số ánh mắt rơi vào trên người đường tam thập lục. Đường tam thập lục dù giỏi đóng vai lạnh lùng cao ngạo đến cỡ nào Sau khi bị tuyệt thế cao nhân như thiên cơ lão nhân đưa ra phê bình như thế Cũng không có cách nào tiếp tục giữ vững vẻ mặt không thay đổi Hắn có chút lúng túng nói hiện tại không lười nữa, không được sao Hắn hiểu được cơ duyên mà lời bình trên thanh vân bản nói đến là gì Hàng là rời khỏi thiên đạo viện Đi vào quốc giáo học viện Chính xác hơn mà nói Chính là gặp được Trần Trường Sinh Có đồng bạn như Trần Trường Sinh ở bên người Có ai không biết xấu hổ mà tiếp tục lười biến chứ Nghĩ tới đây, hắn nhìn sang Trần Trường Sinh, nghiêm túc nói lời tạ ơn cơ duyên huyên, ngươi khỏe chứ Nghe được câu này, mọi người còn chưa hiểu những lời kia sắc mặt khẽ biến Trần Trường Sinh không có nói tiếp, càng tò mò về vấn đề khác Chẳng lẽ sau này sẽ phải gọi ngươi là đường tam thập nhị Đường tam thập lục sắc mặt khẽ biến Nghĩ thầm cái tên này thật không dễ nghe chút nào Đến đại triêu thí phải nỗ lực chút ít, Tranh thủ qua sang Nam Thanh Vân đổi bản Chiếm được thứ hạng nghe hay hay hơn mới được Chẳng qua là Rốt cuộc là 28 trong 28 tinh tú Hay là 12 trong 12 kỵ sĩ nghe hay hơn đây Và tự nhiên vô cùng tốt Vấn đề là khó khăn quá lớn Quang phi bạc Lương bán hồ Còn có tên lan tể tử phía bắc kia Cũng không dễ vượt qua Nghĩ đi nghĩ lại Hắn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng Liền bỏ dở suy tư Hắn ngẫm đầu nhìn sang tô mặt ngu Khóa môi khẽ nhốt lên Vẫn duy trì vẻ mặt tự tiếu phi tiếu không tiếng động nói ba chữ ngươi sai rồi Tô mặt ngu vẻ mặt trở nên xanh mét nhưng không có lời nào để nói Xung đột giữa các thiếu niên chẳng qua là nhạc đệnh mà thôi Hôm nay, thanh vân bản mới là chuyện trọng yếu nhất toàn bộ đại lục hiên viên phá không giải thích được có tên trên bản Đường Tam Thập Lục tăng lên bốn vị đi tới 32 Gặp phải vấn đề bị buộc đổi tên Hôm nay thanh vân bản tạm thời đổi bản Quốc giáo học viện không nghi ngờ chút nào hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người Tòa học viện từng vô cùng vinh quang này Sau khi yên lặng hơn 10 năm rốt cục tái xuất trước mắt người đời Ai có thể nghĩ đến vừa xuất hiện thì vinh quang lại tái diễn Chẳng qua thanh vân bản nếu tạm thời đổi bản Khẳng định là có thay đổi quan trọng hơn Cho dù không thể nào giống như thu sơn quân cùng từ hưởng dung làm cho thiên hạ kinh sợ Nhưng khẳng định đủ để làm người ta khiếp sợ Loại thay đổi này tự nhiên chỉ có thể phát sinh ở đoạn đầu của thanh vân bản Khi tiến xứ danh của tuyên giáo điện đi tới vị trí thứ 11 Lình xuất hiện thay đổi đầu tiên mà mọi người không tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz